Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giao phó nói Người gọi mấy người tới đây dỡ đồ trên xe ngựa đưa đến quan văn huyển đi Vâng Hư bá gắt đầu trả lời nhưng cả người xem già vẫn kiếp sợ chưa lấy lại tinh thần Đi thôi ta đưa nàng về quan vận uyển trước sau đó lại đi gặp mẹ Đoàn lỗi không để ý đến hắn nữa tự mình cẩn thận dìu linh lan đi vào cửa chính vừa đi vừa nói Ta đi cùng chàng Không Ta đi gặp mẹ trước Hình cầu sự tha thứ của bà rồi sẽ đưa nàng qua. Không, ta muốn đi cùng chàng. Nàng kiên trì nói. Linh lan. Chúng ta đã là vợ chồng, mà cái chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh chịu. Nàng cắt đứt lời của hắn. Thân thể của nàng. Thân thể của ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nàng chấn an đối với hắn khẽ mỉm cười. Đoàn lỗi chầm mặc nhìn nàng một lát, rút cuộc gật đầu, đưa nàng đi về phía thỉnh Vũ Uyển tin thức bọn họ trở về lấy tốc độ cực nhanh truyền đến thính vũ uyệt. Đoàn phụ nhân sau khi nghe tin thức này, tâm tình vừa môi mừng, vừa phức tạp. Vừa mừng là nhi từ của nàng cuối cùng đã trở lại, phức tạp là Linh Lan nhà đầu đồng thời cũng trở về rồi. Thật ra mà nói, thì nàng cũng rất thích Linh Lan nhà đầu. Mấy năm qua cũng xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi. Cũng nghĩ từ ngày nào đó, nhà đầu có người trong lòng, nàng tuyệt đối sẽ giống như gà gá con gái nàng phong phong quang quang Từ đoàn gia gã đi Nhưng tại sao nàng lại cố tình thích Lỗi Nhi Lỗi Nhi xứng đáng có được người con gái tốt nhất Nàng nghĩ như vậy Cũng không phải vì nàng là mẫu thân của Lỗi Nhi Nhiều hơn là vì Những năm gần đây Lỗi Nhi không ngừng sáng lập kỳ tích Bị huyện làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn Có bao nhiêu người ở Lam Châu Chú ý đoàn gia bọn họ Cũng có nhiều người chú ý đến hắn Nhất là đối với điểm hắn chưa lập gia đình Người chú ý càng đếm không hết Tất cả mọi người đều đang chờ nhìn Nhân tài như hắn Sẽ lấy ngữ nhân tài tuyệt đại mạo như nào Dù sao hắn thật sự có tư cách Có được thứ tốt nhất Tỷ nữ chính là tỷ nữ Mặc dù bây giờ đã không phải Nhưng không cách nào thay đổi xuất thân hèn mọn của nàng Còn là người đã từng là tôi tớ Tỷ nữ cho đoàn gia Vậy tuyệt đối sẽ là một trò cười Không chỉ có lỗi nhi bị cười che, Đoàn gia cũng bị cười che. Tương lai sau khi đánh thần có đứa bé, người thừa kế tương lai của đoàn gia bọn họ cũng sẽ bị cười. Bà mặc kệ, thân là mẫu thân hay chủ mẫu của đoàn gia cũng phải ngăn cản chuyện lỗi nhi muốn kết hôn với Linh Lan. Cho nên, bà mới có thể không thừa nhận thủ đoạn nào, độc ác tuyệt tình hợp tác cùng Tô Gia, hùng ác quyết tâm đưa Linh Lan vĩnh viễn rời khỏi Nam Châu. Mặc dù bà để cho hộ vệ Tô Gia đưa người đi, nhưng cũng không muốn thường tổn Linh Lan, bà cũng muốn hắn bảo vệ tính mạng của Linh Lan. Chỉ cần làm cho nàng vĩnh viễn giờ có Lam Châu là đủ Bà cho là Chỉ cần Linh Lan không có ở đây Cộng thêm vi nương là bà liên tục Kiên trì, thực hiện cam kết hồn ước lôi nhi sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp Cưới tô cô nương Kết quả lại ép nhi tử của bà Từ bỏ bà cùng đoàn ra Lúc đầu bà vừa khó có thể tin Lại khiếp sợ đau lòng Không tin lỗi nhi sẽ đối xử như vậy Đối với người mẹ này Sau khi tiếp nhận sự thật Nàng bắt đầu cảm thấy tức giận Tức con trai bất hiếu, tức Linh Lan lệ oán báo ơn. Hơn nữa, là giận chính mình năm đó vì sao lại nhận ái như vậy. Đưa Linh Lan vào đoàn gia. Nếu không phải bà lòng dạ đàn bà, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Bà có nhiều tức giận, nhưng đối với như Yên vẫn như cũ. Ở lại đoàn gia có nhiều xin lỗi, thường tiếc, cùng chăm sóc. Nói một cách thẳng thừng là căn bản đã xem như Yên là con dâu đoàn gia. Nhưng cũng bởi vì thế, nên sau khi chuyện kia xảy ra mới làm bà... Phu nhân thiếu gia đang đợi tại bên ngoài phòng khách. Thanh âm của Thúy Nhi chợt từ phía sau bà vang lên, làm bà thu hồi suy nghĩ. Chỉ có nó thôi sao? Bà cũng không nhúc nhích, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, mở miệng hỏi. "Thưa, còn có Linh Lan tiểu thư." Thúy Nhi có chút do so dự đáp. Đoàn phu nhân sau khi nghe xong, không nhịn được thở dài một hơi. Vấn đề này căn bản là không cần phải hỏi, không phải sao? Nếu đã đồng thời trở về rồi... Tự nhiên sẽ cùng đi từ đây... Chỉ là bọn nó đi từ đây... Đến tụt cùng là hướng bà thịnh an... Hay hướng bà hỏi tội đây... Bọn nó chắc cũng đã biết việc... Ban đầu Linh Lan mất tích có liên quan đến bà đi... Phu nhân... Người có muốn nô trước mời thiếu gia đi vào... Rồi mà Linh Lan tiểu thư đi về hay không? Thúy Nhi thấy phu nhân một hồi lâu không nhúc nhích... Cũng không nói chuyện... Không nhịn được do dự mở miệng hỏi... Mọi người đều biết kể từ sau khi thiếu gia nói rõ muốn kết hôn cùng Linh Lan tiểu thư, thái độ của phu nhân với tiểu thư biến chuyển rất lớn, từ yêu thích che chở đến cầm thù tận xương tủy, thậm chí còn có lời đồn đại rằng việc Linh Lan tiểu thư mất tích là do phu nhân gây ra, cho nên sau đó thiếu gia mới thức. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net